Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu bản đọc truyện ngắn Dòng, Dòng sông, sông, thờ, hậm hậm hậm Qua sự diễn đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, kịch sĩ Hồng Đào và Quang Minh Đủ mọi thứ tin đồn vây quanh ông Cường Có người bảo ông trốn nợ Bán tống bán tháo căn nhà ở thị xã Nha Trang Lặng lẽ đem vợ con về đây lập nghiệp Người khác lại đồn Ông là chủ hụi ở miền Trung Giật tiền thiên hạ bỏ đi Bà chủ nhà máy xây lúa huỳnh lợi Thì quả quyết ông Cường là huyện đề bị phá sản Không trả nổi những người trúng số Đành phải rời Sài Gòn tìm nơi ẩn cư Mà người ta thắc mắc cũng phải bởi vì xã Long Hưng này vốn nằm dọc theo quốc lộ số 4 thuộc phạm vi khu cái bè từ xưa đến nay chỉ toàn người địa phương sinh sống Bỗng dưng xuất hiện hai vợ chồng và hai đứa con nông Cường một gia đình Bắc Kỳ di cư duy nhất lạc lõng đến đây ai không lấy làm lạ người ta sầm xỉ theo dõi và để nhấn mạnh về gốc gác của ông có người Bắt đầu gọi ông là thằng cha Bắc Kỳ Cho dễ phân biệt Buổi sáng hôm ấy Ở quán cà phê đầu chợ Chị năm thông báo cho khách hàng bản tin quan trọng Chợ thằng cha Bắc Kỳ mới mua căn nhà gạch của bà Huỳnh Lợi đó Bản tin đột ngột ấy Làm nhiều người giật mình Bởi vì căn nhà gạch của bà Huỳnh Lợi Nằm trên bờ sông Cách quốc lộ chưa đầy 30 m Vốn là dấu hiệu giàu sang nhất Tại xã này Ông Cường dám mua Thì chắc chắn ông phải khá giả lắm Chị Năm phụ đề thêm Đó Tôi nói đâu có đó mà Thằng chả có tiền mà Nhìn chả tôi biết liền hà Chắc hồi đó Chả làm công chức Thục kết xong rồi về đây chém dè đó Những ngày kế tiếp Nhiều người tò mò Lai vãng đến trước cửa nhà ông Cường Đi tới đi lui Lấm lét nhìn vào Như muốn khám phá những bí mật thầm kín Bên trong cái gia đình gồm bốn người ấy Ông Cường cũng biết thế Cho nên để họ đỡ thắc mắc Gặp ai ông cũng mời vào nhà uống nước Thăm hỏi rất tự nhiên Ông biết mình lạc lõng Bơ vơ giữa xóm làng gồm toàn người miền Nam Nên theo đúng câu tục ngữ các cụ để lại Bán anh em xa Mua láng giềng gần Ông cố gắng kết thân với tất cả mọi người Mục đích để làm người ta mau chóng Quên dần cái gốc gác bắc kỳ xa lạ của ông Thật sự thì thiên hạ đều đoán sai về ông Ông không giặt hụi, không thụt két cũng chẳng vỡ nợ. Ông chỉ có chuyện bất hòa lớn trong gia đình, thề không nhìn mặt ba người em ở Sài Gòn. Nên ông bán nhà, bán tiệm, vơ vét hết vốn liếng mang xuống vùng 4 lập nghiệp, dứt khoát đoạn giao với họ hàng ruột thịt. Lúc ông còn phần hùn trong nhà máy làm kem, ông thuê một thanh niên gốc miền Nam tên là Xanh, phụ ông những việc nặng, đặc biệt là khuôn vác nước đá và giao hàng cho những tiệm bán lẻ. Hai năm nay, xanh đã đi lính. Có hôm về phép ghé thăm ông để xin tiền. Tình cờ nghe ông bàn chuyện bỏ thành phố xuống nông thôn. xanh đã mách cho ông miệt cái bè, quê của nó. Cứ như lời xanh tả thì cái bè là vùng trù phú lại rất tiện đường. Về Sài Gòn chỉ hơn trăm cây số. Mà đi sâu xuống độc tỉnh cũng chỉ qua một chuyến phá Bắc Mỹ Thuận. Ông Cường nghe lời. Một mình âm thầm xuống quan sát tận mắt. Ngày nhà thằng sanh nhờ ba má nó chỉ dẫn đường đi nước bước. Ông hài lòng quay lại Sài Gòn. 2 tháng sau bán xong nhà, ông thuê xe vận tải dọn hành lý xuôi Nam, mang theo mối hận ba người em toa dập với nhau, chiếm mất nhà máy kem mà ông từng góp bàn tay gây dựng từ bốc đảo. Cảnh mới người mới, lòng tuy chứa muôi nỗi sầu, nhưng ông phải hội nhập hòa mình với xóm làng. Gia quán cà phê